Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất trồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. À, hôm qua thì Huy có ở trong cái phần 1 của nghiệp báo trừ vong, tác giả Trần Thu Huyện. Huy có thông báo là bộ truyện sẽ có hai phần, nhưng mà sau khi chia ra thì cái phần hôm nay còn rất là dài. Vì vậy mà Huy chia lại 3 phần. Mà tối ngày mai là thứ tối thứ hai Huy sẽ không có nghĩ theo lịch như bữa giờ. Mà Huy vẫn sẽ làm tiếp tục để mà gửi đến cho quý thính giả phần 3. Cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nghe phần 2. Mong là mọi người thông cảm nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào phần thứ hai của nghiệp báo trừ vong, tác giả Trần Thu Huyền. Có tiếng gà gáy sáng. Chúng tôi thức dậy sau một đêm bộ bị. Có những việc mà tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh Nội và Hùng đã tức từ khi nào rồi Cô phụ trách cũng được gỡ dây trối Nhưng lại ôm bụng kêu đói Bà Tân vội lấy bịch lương khô đưa cho con gái Rồi nói Con ăn đỡ đi Rồi về dưới mẹ kiếm đồ ăn thêm nha Cô phụ trách gật đầu, Cầm lấy bịch lương khô Nhưng không vội ăn Mà lại gần ông nội Thầy thế ăn một miếng cho có sức Cảm ơn thầy đã giúp mẹ con con. Cảm ơn con. Nhưng thầy không đối. Con biết thầy đã kiệt sức gì đêm qua triệu hồi quân lính. Thầy ăn một miếng đi mà. Thấy cô cứ vừa nói, vừa đưa bịch lương khô về sát bên nội. Ông vội vã bước tới chặn lại mà hét lớn. Cô không phải là cô dốc. Lúc này cô phụ trách chợ cười khanh khách lên. <cười> Chúng mày mời thầy Pháp đến đây Giết bọn tao sao Dứt lời Cô nắm lấy tôi kéo lùi lại Thu hồi lệnh Cho quân trúc về Không thì tao giết con nhỏ này Chẳng để cho nội bò Hùng kịp nói gì Cô ta trợn mắt đưa tay lên cổ thôi Hùng bội tới cản lại Nhưng không kịp Anh bị cô phụ trách Đẩy té ngửa về sau Ông nội nghiêm giọng nói lớn điều không muốn ta đánh cho Hùng Phi Phạch Tăng Thì mau đầu hàng đi Mỗi người mỗi mình à, cứ gì làm hại người ta Các người trung rẫy Tôi nhìn nội, cho nhìn Hùng Dường như ánh mắt của Hùng tra hiệu cho tôi Phải làm cái gì đó Làm gì trong lúc này Có phụ trách đưa đôi tay lạnh ngắt Vọng lên cổ tôi Và dừng lại nơi yết hầu Cho ấn mạnh Tôi đào đớn Một tay cố giữ cái tay lạnh ngắt đó Một tay tôi bấm ngón giữa Rồi ráng nhậm trong miệng Số tức dân sâu tức dân Cô phụ trách nhìn tôi Mắt hằng lên tim máu, Mà gạo lên Mày nhậm cái gì đó Tưởng chừng như nghẹt thở Tôi dùng hết sức mà đẩy ra Tay bấm chặt đến muốn chảy máu Nhưng miệng vẫn cố đọc Không biết có phải vì lời nhẩm linh nghiệm hay không Mà bỗng dưng Hẳn chân tôi té xuống Kéo theo cả cô phụ trách té cùng Chỉ có cơ hội này Hùng liền chạy đến Đính lên sau lưng tờ giấy Có nét vẽ bộ chú Nơi cổ họng tôi bắt đầu được thả lỏng ra Còn cô phụ trách thì ngất liệm đi Bà Tân lo lắng tính chạy tới chỗ con gái Thì ông nội cản lại Bà chơi lại gần lúc này Có tờ giải buồn ngãi kìa Còn cái bà sẽ không sao Hãy tình ở tù đi Ban đầu tôi chỉ nghĩ là buồn ngãi Nên không nghĩ đến tình huống còn của cả dòng Dòng này rất tinh trạng, Không phải trú ngủ ở nơi đây Nói đoạn Ông đưa cho Hùng một cái mảnh đi lông Có giấy vàng bên trong Cho nãy Còn đeo dùm cho cô ấy đi Từ lúc đeo vô, cô phụ trách trở lại bình thường Bà Tân mặc thêm cho con gái cái áo khoác ngoài Nhưng vẫn giữ cái tờ giấy bùa Mà Hùng đã đính Khi tôi kéo cô té theo Khi đã an tâm về phần mẹ con cô phụ trách Ông nội mới nhìn ngó xung quanh Rồi thở dài Cái giọng trốn rồi Không quy phục được nó à, Không quy phục được Có nguy hiểm không nội Nội đang cho quân lính đi tìm Có như thế nào Lúc đó chúng ta sẽ tin Bây giờ hai đứa thù dọn lại đi Sau đó lên chào thầy hiệu trưởng Rồi về cho kịp chuyến sớm Ông nội lẩm bẩm Dù không quy phục được Thì nếu chồng có quay lại báo thù Thì tội bao nhiêu Chỉ mình nội sẽ gánh thôi Nội Nội nói vậy là sao con không hiểu Mình giúp người trừ ma mà có tội gì sao nội Đội không đáp lại câu hỏi của tôi Nhưng thật là tôi không thể hiểu được Tại sao như thế Chúng tôi tôi dọn đồ đạc trở lên phòng của thầy hiệu trưởng Gõ cửa mãi không thấy ai Tôi nhìn qua khe hở Thì chợt có giọng nói cất lên Thầy hiệu trưởng không có trong đó đâu em à, Dạ Thầy đi vắng hả cô Ừ điểm qua bị sốt Nên thầy báo nghỉ Có nhắn gì à? cô nhắn lại giùm cho Dạ không Em tới chào thầy đến nay về xuôi lại thôi Sau khi bàn bạc lại Thì nội và Hùng quyết đến nhà thầy hiệu trưởng chào hỏi cho phải phép Tới nơi Tôi thấy trưởng bản đứng ở ngoài Ông ta nói bằng cái giọng Không có lấy một chút cảm xúc Mọi người vào nhà Thằng Hoang bị bệnh nằm ở trong Nhưng nó không muốn gặp ai Vậy thôi không làm phiền gia đình Nhờ trưởng bản nói lại với thầy Chúng tôi về xuôi Mọi người về xuôi cẩn thận Chúng tôi lại về xuôi Dù không gặp Nhưng biết chắc rằng thầy Hoang đã tránh mặt Và một chuyến đi đó Cũng chẳng thể nào quên với tôi Tôi vẫn nhớ với cái cảm giác Bàn tay lạnh buốt bóp lấy cổ họng của mình Tới mức ngạc thở Ngày bữa sau Ông nội cũng đã trấn yểm bốn góc xung quanh nhà bà Tân có vụ trách dần khỏe lại. Tôi có hỏi về quy phục vong ma kia, nhưng ông Bảo vẫn chưa bắt được. Còn về việc tại sao làm thầy cứu giúp người khỏi vong ma đều bám lại bị nghiệp báo, thì nội vẫn giấu kính. Bởi đó là việc sống phải đệ bụng, chết mang theo. Thời điểm này ở tại điện thờ, ông Tiến đang ngồi vẽ những cái sớ trướng, thì bên ngoài cửa cổng có tiếng gọi gấp gáp. Nhìn ra thì thấy anh Dùng láng giềng Ông bới giọng à, Dùng vô nhà đi Cửa không khóa để cổng đi vô Anh bội bã <cười> mày quá Con gặp ông ở đây rồi Vợ chồng thằng con lớn của con Đã ra mỏ làm cho người ta Con thấy lo quá Anh có làm như ông căng dặn hay không Giờ con làm đúng những gì ông chỉ bảo đó Không có dám làm sai Dù là việc nhỏ nhất Ừ, đã làm đúng sao còn phải căng thẳng chứ Anh cứ bình tĩnh ngồi uống miếng nước đã Lúc này anh dùng cứ trung lên bần bật Giờ tại cứ đêm đến Nhà con có nhiều tiếng động lạ lắm Có tiếng động sao Anh nghe thấy tiếng động gì Dạ qua 12 giờ Thì toàn là tiếng chén dĩa va vô nhau thôi mà Vợ chồng con ở trên lầu Nghe dưới nhà bếp cứ lũng củng tiếng dào tiếng thớt chặt đó. Trời đất, sao lại có thể như vậy? Được rồi, anh về lấy cái chổi quét nhà dựng cái quầy cái cán đền trên. Sẽ không có tiếng động nữa. Dạ, nhưng mà vợ chồng con vẫn sợ lắm. Tối nay ông qua bên nhà con một đêm được không? Cháu phường mới mất, nhà lạnh lẽo cộng thêm với tiếng động. Bằng ngày ở nhà mình mà con còn sợ chia vợ con này lại về nhà ngoại rồi anh cứ bình tĩnh đừng cuốn lên như vậy cháu Phương nó đi vợ xấu nên anh khuyên vợ chồng cháu lớn mau về nhà để qua một tháng thì hãy ra ngoài làm tối này ông sẽ qua và trấn yểm thêm quanh nhà con cản rồi mà không có được không à ngoài đó đang thiếu người chú mỏ lại trả lương cao Nên tụi nó gối kém đồ đi rồi Tối hôm qua giúp con Chứ không con chắc cũng bỏ về bên ngoài mất Sau khi anh dùng về Ông Tiến vội đi sang nhà những người anh em của mình Vẫn theo thứ tự người em kế là ông Hứng Tức là ông nội chồng của tôi Ngó không thấy hùng đâu Ông Tiến mới hỏi Ủa Bữa nay con mình chú lấy điện sao Ờ Thằng hùng nó đi cúng tạ mộ cho người ta. Tôi đang dâng bùa ỉm. Dạo này nhiều đám có trùng quá Nhiều nhà có trùng thật. À mà chú có nhớ cái trùng tang tôi đã nói hay không? Đám tàng con nhà cậu dùng ở trong hẻm đó. Ờ, nhớ chứ. Nhưng bác đã trấn yểm rồi mà. Bộ có gì không ổn sao? Chúng là đã trấn yểm rất cẩn thận Lạ là mấy đêm nay xuất hiện tiếng động trong nhà cha chủ à, Coi đi coi lại ngày giờ mất của cháu Phương Thì vẫn không xác định là có trùng tăng Vậy nên đêm nay Mấy anh em ta sang nhà cậu dùng coi sao Có tiếng động như vậy là có trùng. Nhưng mà nếu coi không ra thì có lẽ là do ý trời. Để tôi nói với thằng Hùng qua bển cùng. Thấy chết mà không cứu thì không phải là nghề của chúng ta. Ông Tiến bưng ly trà cho gật đồng. Ừ, chú nói đúng. Tôi cũng nói với thằng Tùng như vậy. Muốn cho nó cùng đi để tận mắt thấy thì mới theo nghề được. Nhất định mỗi nhà phải có người nói dối nghề ông bà cố để lại. Thằng Tùng còn ham cả cái nghề thợ mộc nên tôi mong nó sẽ toàn tâm, toàn ý. rồi mai mốt còn truyện cho thằng cu Bình, cháu địch tùng nữa. cho chúng ta già cả hết rồi. <cười> bác nghĩ vậy thì thật là chu đáo. nhưng mà để theo được nghệ còn cần phải có duyên, có cần, có sâu nữa. tới nhà ông Vũ. Thấy cả cái sân rộng, phơi mẹ khủ tiếu của vợ chồng cháu gái tên Hưng, ông Tiến mới nói vọng vô trong. kình tây ổn, thằng Cường cũng lớn rồi, xin thêm đứa nữa cho tụi nó có anh em chứ. Đang cắt khủ tiếu trong nhà, cô Hưng nghe thì liền đáp lại. <cười> dạ ông mới qua, vợ chồng con cũng tính năm nay đó. <cười> Phải vậy chứ, ông chúc mừng hai đứa nha. Ông tiến đi vô gian nhà giữa tìm người em út Thấy ông Bủ cầm trên tay sắp giấy màu đen. Ông ngạc nhiên. Ờ? Chú cắt cái gì mà xài tới giấy đen vậy? Ờ, có chủ nhà ở hẻm cây bên. Con đi bộ đội. Hành quân qua Lào rồi Campuchia nữa. cho bị dòng nữ đèo bám. À, rừng thiên nước độc. Chú phải cẩn thận đó. Dạ. Bởi vậy nên hẹn người ta mấy lần Mà cứ lần nào đến Là y như rằng bên đó lại có việc bận Vậy rất có thể là trong đó biết ý định của chủ nhà muốn bắt nó Nên mới tìm cách ngăn đoạn đó à, Tôi cũng đang nghĩ kế mà bắt nó đây À Bên này bắt qua có việc gì cần tôi phụ một tay hay sao Đúng rồi Sang nhờ chú giúp việc trùng tang của nhà cậu dùng trong hẻm đó. Ừ, nhà cậu dùng chẳng phải là đã trấn yểm ổn cả rồi sao? Đặt ly nước xuống bàn, Ông tiếng trầm giọng. Nhà đó có trùng thắng. Không cẩn thận một tháng lại có một người đi đó. À, tôi hiểu rồi. Thế khi nào bắt đầu? Đêm nay chúng ta buộc phải làm. Ừ, cấp gì sao? Có cần tôi nói thằng Toàn đi cùng hay không Được vậy thì tốt lắm Càng nhiều người Chúng ta càng có nhiều cách để đối phó Sau khi nghe ông nội nói Đêm nay sẽ sang nhà của chú Dùng Tôi cũng muốn đi cùng Nhưng Hùng không chịu Anh dứt khoát không đồng ý Em ở nhà đi Chứ phần đàn bà con gái sang nó làm gì Tôi thêm sợ sạch đó, để Làm hỏng việc của nội Tôi không nói gì với anh Mà quay sang nội năng nỉ nói cho con đi cùng nghe nội Con cũng muốn biết cái tiếng động đó là như thế nào á <cười> Biết mà có ngất xỉu rồi đó Ừ mà thôi Nhà có nghề gia truyện Thì cũng nên đi cho biết đi Con mang theo cao tổ với đeo bộ của nội đưa Thì chắc là không sao đâu Nghe nội nói xong không gườm gườm tôi đến hiến cả con mắt. Tôi lè lưỡi trêu. liêu liêu em mới là cháu của nội đó. <cười> rồi rồi rồi, trêu nhiều vô. Tới lúc sợ thì đừng có khóc nha. Tôi không đáp lại, mà thầm cười trong bụng. Có nội, lại có bao nhiêu người, thì chắc cũng không có tới nội nào đâu. Sau bữa tối, tôi và anh Hùng qua bên nhà của nội. Bữa nay ông lại nhai trậu. Tôi tắc mắc mà chẳng dám hỏi Cứ cầm cụi đi sau sang nhà của chú Dũng Thấy bóng dáng mọi người Chú vồn vả nói Trời ơi, con mong mọi người từ tối tới giờ đó Con mở tivi Mọi người ngồi xem nha Chú Dũng nói Rồi đi tới bật cái tivi đen trắng Nhưng màn hình nhiễu quá Vỗ vỗ lên bỏ tivi mấy lần Mà không hết Bèn quay qua nói tiếp Ờ, con đi ra đầu hồi xoay cái an tênh Nếu mà thấy nét lại hô lên cho con biết gì? Chắc hồi chiều gió thổi Cho nên đang sai hướng đó Nói xong Chú dùng đi ra cái cột anten gần đó Vừa xoay vừa hỏi ờ, Nét chỗ mèo ông Hồng chạy lại hối hối Cho vẫy tay Ừ chưa đâu Chú xoay sang trái xíu nữa Vẫn còn nhiều lúc. Sau một hồi thì màn hình TV cũng nét trở lại Tất cả chúng tôi ngồi uống nước sâm và xem thời sự, chờ thời gian trôi qua. Khi đồng hồ chuông báo hiệu 10 giờ tối, chú Dùng mới nhìn lên rồi nói Ở trên lầu con trải chiếu rồi, mời các ông và mọi người lên nghỉ. Ở mà từ từ đã, chờ con khóa cửa rồi lên cùng. Ừ, cậu khóa cửa cho cẩn thận đi, yên tâm là đêm nay chúng tôi sẽ bắt được Trùng. Dạ, trong sự con nhờ các thầy. Chúng tôi lên lầu Đèn được tắt đi Tất cả đều nằm trên những cái chiếc chiếu Trải rộng ra Tôi nằm sát bức vách Mà trống ngực đập lên thình thịch Cảm giác hội hộp đến ngạc thở <cười> Em sợ rồi ha Đã nói rồi mong chịu tin Tôi im lặng Chẳng hiểu sao người cứ rung lên bần bật Không gian yên tĩnh đến mức Còn nghe thấy được tiếng thở của từng người Bỗng dừng có tiếng đập vỡ chén dĩa Choan choan ở dưới lầu, Không ai bảo ai Tất cả cùng ngồi bật vậy Chưa dừng lại Tiếp đó cái tiếng loãng soạn đập bát dĩa Lại vang lên ở dưới gian bếp Tôi bịt miệng mình để khỏi hét lên Âm thanh rõ quá Như có người ta dùng tay mà ném chúng đi vậy Rồi lại có ai kéo ghế kêu lên khen két nữa Trời đất ơi Tôi không thể nào tưởng tượng nổi Mọi người ở đây hết như vậy Thì ai lại tạo ra những âm thanh dưới kia Ông nội khe khẽ cất lên Đừng có bật điện Phải rồi Chúng ta theo dõi thêm chút nữa Chú đã chuẩn bị được cái gì chưa Tất cả tôi sẵn sàng rồi đây Sau câu nói Không gian im ắng trở lại Tôi không còn nghe thấy gì Nhưng chỉ một lát sau Thì có tiếng soạt soạt Mà cái tiếng động này giống như con mèo cào cào bới độ Anh Hùng cũng có suy nghĩ giống tôi Anh khe mở lời Con nghĩ là tự mèo nó trèo lên cái giá đựng chán dĩa Cho nên mới bị bể thôi Nghe vậy Chú Dùng ở miệng Không phải đâu Đêm nào cũng như vậy đó Nhưng mà tới sáng là chú không có thấy cái nào bể hết Chưa ai kịp nói gì Thì tiếng đập cửa ầm ầm kêu lên Một lần nữa tất cả phải im lặng lắng tay nghe như có ai đó đang đi vô nhà Tivi được bật lên Có bàn tay bằng cái nút chuyển kinh Màn hình đang bị nhiễu Vàng lên trong đêm khuya nghe rõ mồm một Đến lượt chú Tùng quay qua ông tiếng mà gấp gấp Đây đúng là trùng thắng Vậy mà cô không coi ra Chúng ta phải làm cái gì bây giờ hả bà Những tiếng động này chỉ có con người mới có thể tạo ra thôi Không lẽ ăn trộm sao Tôi không dám thở mạnh Chân tay cứng ngắc chẳng thể cử động Ở dưới lầu Những tiếng động đó vẫn vang lên Nói là ma trùng Thì làm sao có thể tin nổi Sau một hồi theo dõi Ông Tiến cất giọng nói với ông nội Chú Hướng Mau rội dòng đi Để coi chúng nó có những ai Dạ Sau lời đáp đó Thì tôi thấy có ánh sáng lập lợ ở phía cửa sổ Rồi kia thì ở vách tường nhà Là ông nội đang cầm một tấm kính Lật lên lật xuống Cùng kế bên còn có một cái lưỡi dao sắc bén Vệch sáng trôi qua trội lại nhiều lần Nhưng không thấy nội nói gì ờ, chú thấy gì trong vệch sáng đó hay không? Tôi cần xác nhận lại lần nữa à, Trời đất, cuối cùng là chú có thấy được gì hay không? Ông nội vừa rồi kiến vừa nói Như lầu hiện có rất nhiều dòng Chúng còn đứng ở chỗ cầu thang Đang nhìn lên trên đây đó ừ, Chú nói gì Toàn là dòng ma hết sao Làm gì có chuyện phi lý như vậy được Tôi rung lên bần bật Đổ mồ hôi hột Khi nghe các ông nói chuyện với nhau bóng ma còn ở bậc thang nhìn lên trên đây nữa Lúc này tiếng ông bủ cất lên. Sao chúng lại có thể vô trong nhà dễ dàng như vậy Bác khai không trấn yểm sao Không những trấn yểm Mà còn trấn rất cẩn thận nữa đó Ông nội trội thêm một vật sáng dài Cho gấp gấp nói Tôi thấy cháu phương kia rồi Nó bị trối tại Có người áp giải vậy đó à, Vậy là nó bị tra tấn chịu không nổi Nên đã khai ra người thân Lúc cầm liệm tôi còn để con dao trên bụng Chém xung quanh áo quan hình yếm mà Sao có thể đảo lộn lên hết như vậy chứ Chú Dùng thấy nhắc tới tên đứa con mới mất Thì vội hỏi Có nghĩa là cháu Phương nó bị áp giải vậy để, để bắt người thân hả ông? Đúng là như vậy Chúng tôi sẽ gắn tìm ra cách Để giúp gia đình của anh Hãy an tâm đi Chú dụng bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào các ông Từ xưa tới giờ Chú nào có tên chuyện ma quỷ Lại còn trùng tan trùng tháng Về bắt người cận kệ trong dòng họ này Bỗng thời gian bếp vang lên tiếng dao chặt cái thức Cùng với gió thổi cánh cửa sổ Cài không chắc Cứ phòng phập Như có ai đứng ở bên ngoài lấy tay đẩy vô vậy Trời tối nhưng vẫn có ánh đèn cao áp Ở phía xa ngoài đường hát tới chỗ ngoài ban công nhà tôi thấy có rất nhiều bàn tay trắng toát nó như đang bấm phiếu vào bát tượng mà leo lên tôi dùng rẩy lây anh hùng anh, anh à nhìn nhìn ngoài ban công kia theo hướng tay của tôi hùng cũng hốt hoảng kêu nội nhìn những bàn tay bám ở đó ông nội nghiêm giọng tất cả bình tĩnh đi là chúng cố ý hù dọa cho ảo giác thần hùng giờ thì có thể bật đèn được rồi Bóng đèn bật sáng lên Tôi nhìn ra ngoài Và không còn thấy gì nữa Ông nội bước tới chỗ cầu thang Và bất ngờ Hắt cả cái bình nước nhai trầu đỏ lợm Cùng với chiếc quần sa tanh bạc màu Từ trên tay xuống Ở giang bếp vàng lên tiếng Của những mảnh vỡ Vội vã Rồi từ từ tắt dần đi Cùng lúc này Đồng hồ điểm một giờ sáng Lắng tai nghe một hồi Mà không thấy tiếng động Ông nội mới kêu anh hùng đi ra ngoài ban công, treo cái gương tròn và chỉa cắm có ba cái que sắt, có đầu nhọn hoắt ở trên đó. Còn ông bổ lấy ra bột sắp giấy màu có nhiều hình hài và tự tay đốt chúng lên. Có hơi lửa, có mùi khối bay vô trong, xua tan đi sự lạnh lẽo của căn nhà có người mới mất. Ở bốn phía góc vách, ông Tiến và con trai tên là Tùng cũng đang đóng thật mạnh những cây đinh thuyền xuống chính nền gạch. Tất cả im án trở lại Chúng tôi sau đó tắt đèn Rồi tiếp tục theo dõi Nhưng kể từ lúc đó Không hề có một âm thanh nào vang lên hết Không gian trở nên im niềm Ánh nắng trở qua u thoáng Sau một đêm thật dài Nhìn ai mắt cũng thăm quần Phía ban công không có dấu vết gì Của những đôi tay bám níu kéo lên Chú Dũng không dám đi trước Cứ ngập ngừng ngập ngừng vì còn sợ Ông nội liền nói Để tôi xuống trước coi sao Rồi ông bước xuống lầu trước Còn chúng tôi từng bước đi theo Cái tội đi rồi Mà ngoái nhìn phía sau Khiến cho tôi vẫn còn cảm giác như Có ai đó đang nhìn mình chăm chăm Khi tới bậc thang dưới cụm Mọi thứ đồ đạc chén dĩa Vẫn ở trên cái giá chặn Cái ghế vẫn ở yên vị trí cũ Chỉ có vết nước nhổ trầu đỏ lừ Từ trên kéo xuống Như hình một con rết Quần sa tanh bạc màu Thì bắt ngang tay bệnh cầu thang nhăn nhúm lại Chú Dùng đi tới bàn thờ châm nén nhang cho người con đã mất Mà nhắm trong miệng Con người, Con sống cùng thác thiên Đừng dẫn ai về bắt người nhà của mình Chú chật giật mình hốt hoảng. Ô, ông ơi, sao gì ảnh của Phương nó bị trách rồi? Tất cả mọi người vội lại gần. Đúng là gì ảnh của Phương có vết trách, xé từ trên đầu xuống tới cầm. Tả thật. Hay là lúc lòng ảnh do đám bị trách mà gia đình chú không để ý? Ừ, không thể có chuyện đó được đâu. Từ lúc nó mất, ngày nào cô cũng lên thấp nhang mà. Không hề có vết rách ở trên hình thờ Trách như vậy kỳ quá Trong ngày nay con sẽ thay tấm khắc Ông Tiến nghiêm giọng nói Đang yên dị Chớ nên động dục. Bây giờ tạm gác việc đó lại đi Chúng ta lo cho xong trùng này đã Anh dùng gọi vợ chồng thằng lớn về đi Ông nghĩ đã ổn rồi Không có cái gì phải lo nữa đều cần thiết là chôn giữa nhà một cái bàn quốc Làm lẽ ngay trong hôm nay Nhớ lấy thước đo điểm giữa của nhà đánh dấu lại Chúng tôi về chuẩn bị xong sẽ quay lại đào dặn dò chú dùng xong Tất cả chúng tôi ra về Vừa về tới Casey đầu hẻm vô nhà Ông Tiến dừng bước Quay sang nói với mấy người em trai Hai chú về chuẩn bị các vật cần dùng cho lần này tuyệt đối không được để xảy ra sai sót liệu mình có thắng được hay không bác ai thiệt là tôi thấy đám dòng mà đó rất đông kẻ áp giải thằng phương mặt mày dữ tợn lắm đặc biệt là trên tay của cầm đau có cắt hình hai cái sừng ừ, sừng sao đúng rồi tôi vẫn nhớ lời ba từng nói nếu gặp hình sừng Cái này là số kiếp của nhà đó. Mình không cưỡng lại được. Nếu không thì sẽ bị nghiệp báo được. À, nhưng mà phải giúp họ chứ. Không lẽ thấy như thế mà mình không cứu sao đành. Hơn nữa chúng ta cũng đã đi đến nước này rồi. Tôi chỉ hoãn tạm thời. Còn trụ bao lâu thì không rõ được. Nên bắt hai coi... Cứ quyết định như vậy đi Thôi mọi người về nghỉ ngơi Rồi lo mấy thứ tôi đã dặn Ông Tiến nói xong thì bỏ đi vô nhà Ông bổ cũng về ngay sau đó Chỉ còn ông nội và vợ chồng tôi Bước trên con hẻm vắng người Ông trầm ngâm không nói thêm một lời nào Bởi lẽ ông đang suy nghĩ tới việc mình đang làm Nếu như số kiếp gia đình đó đã như vậy Mà vẫn cuốn cho nó thay đổi thì hậu quả sẽ ra sao đây? Tôi thấy ông nội thở dài. Đầu giờ chiều, nền nhà được đào bới để chôn ông bàn cuốc cắm súng. Một mâm bánh trái cùng với con gà đầy ấp mũ ngựa cũng được trưng lên. Cái bên có cả hình nhân thấy mạng nữa Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba anh em của ông nội cùng hợp sức cúng một cái đàn. Lễ sau một lần là một lần đốt vàng mã mũ ngựa. Cứ như vậy tới 3 giờ đồng hồ Thì mới kết thúc Hôm nay là ngày thứ 27 Sau khi Phương Con út của chú Dùng mất đi Mọi thứ đều yên lặng Trong cái không khí của đám tăng Dù đã hợp sức trấn yểm, Nhưng cả ba anh em của ông nội Và chúng tôi vẫn còn lo lắng Vì thời hạn trùng tháng sắp đến Sẩm tối tôi và anh hùng coi trận đá banh Chợt bên nhà cô Hưng Có tiếng nói ẩm ý Tôi kéo tay Hùng chạy qua bệnh coi có việc gì Ngay từ đầu cổng Mọi người đã đông nghẹt bàn tán to nhỏ Thì ra là bởi chú Toán Cãi lộn với cô Hưng Không biết là chuyện gì Tôi lên qua đám người đông lúc đó đi vô trong Tiếng cô Hưng giận dữ Mày định ăn không thì mồ hôi nước mắt của tao sao Bà con hàng sớm thấy đó Nó cho vai hủi Chị em Hùng chung Nhưng mà lái một mình nó hưởng hết Bây giờ tôi không chung nữa Thì nó lật lọng nói trả tiền rồi Mày trả cho tao khi nào hả Vợ chú Toán cũng gạo lên Tôi trả cho chị rồi còn gì Chị đúng là cái đồ tham lam mà Mày ăn không nói có Cho nghiệp quật không chừa đó Bây giờ mày kêu mày trả rồi Mày có dám thề hay không Hừ, Tôi sợ gì mà không dám thề Cho mày thề đi Có bà con sớm diện làm chứng này Vợ chú Toán ngay lập tức Dơ cao tay lên Mà liến Toán nói Tôi thề Tôi đã trả tiền cho chị Hưng rồi Nếu nói sai nữa lời Thì trời trút lưỡi con tôi Lúc này anh Hùng mới đi tới can ngăn Anh lớn tiếng Vợ Toán về đi Cô Hưng cũng thôi ngay Trong gia đình cả mà cứ ầm ầm lên Cho sớm gì họ cười cho xong Cả hai đều bực bội quay đi Trước khi vào nhà, cô Hưng còn nói với rằng Mày nhớ đó, nói sai cho tao thì con mày bị ông trời trút lưỡi Không biết có phải lời thề thiên hay không Mà sau đó mấy bữa, con gái chú Toán bị sốt cao lên cơn co giật Ba mẹ ngủ say không biết, đến khi méo cả miệng mới đưa đi khắp cứu. May mắn là giữ được người Nhưng đứa bé 5 tuổi này không thể nói thành lời được nữa Trong miệng lúc nào cũng có nước giải chảy ra Ngoại trừ lúc ngủ Còn đâu phải có khăn tay kẹ kẹ bên miệng Sớm nay chú Tùng dậy sớm mài mực viết sớ trứng Để cho ngày mai đám tạ mộ chợt ngoài cổng có tiếng gọi gấp gáp của chú Dùng Linh tính có chuyện chẳng lành Ông Tiến liền lên tiếng nói ờ, anh Dùng đó sao? Sớm ra đã có chuyện gì hả? Khi cánh cổng được mở ra Chú dùng mặt mày tái mét Nói không ra cầu đi Đêm qua ở nhà con Cứ có tiếng lợp lợp như Ở trên mái như có đá rơi vậy đó Ông còn giúp con đi Ngày mốt là ngày trọn tháng của thằng Phương rồi Ông Tiến giật mình Giọng vội bã Không ổn rồi Anh mau dậy thu xếp đi Chúng tôi cần phải ra ngoài mỏ kéo không kịp ừ, Ra chỗ thằng lớn hả ông Nh Như vậy là sao Anh cứ dậy chuẩn bị đồ liền đi Ông sẽ giải thích sao Bây giờ ông sang ông Bố với ông Hướng Kêu mấy người họ cùng đi Sau khi chú dùng về Ông Tiến vội qua báo cho các em của mình Ông nội ngay sau đó gọi vợ chồng tôi Nói về chuyến ra mỏ góc này Hùng ra chừng không muốn đi cho lắm Anh lưỡng lự Ông nội tỏ vẻ nghiêm trọng Lo lắng nói Ông Tiến vừa qua báo Có cả ông Bố nữa Không đi liền à. Ê e là không kịp. À, nếu như đúng như lời của cố chẳng là số kiếp của họ rồi thì sao mình có thể ngăn cản chứ? Nói như vậy nhưng mà thấy người sắp bị trụng bắt đi mà không cứu thì lương tâm nghệ của nội không cho phép. Nội biết là phạm nhưng mà dù như thế nào cũng phải cố gắng cứu họ chứ. N nhưng mà... Thôi được rồi, hai đứa cô sắp độ đi, cho cùng nội đi một chuyến. Ra tới nơi, mọi người biết được vợ chồng con lớn nhà chú Dùng được chủ mỏ cho ở ngay chỗ làm, tại giải nhà có 10 phòng. Như vậy kể ra cũng may mắn, vì có nhiều người sẽ có thể làm cản ma trùng bắt người. Nên tất cả ba anh em của ông nội hy vọng điều này là thuận lợi cho kế hoạch đã được định sẵn. tôi đến làm việc xong ở mỏ, công nhân người thì nghỉ ngơi, người thì tới nhà của chủ mỏ để coi đá bành. Thấy chúng tôi, ai cũng bất ngờ. Sau một hồi giải thích và hiểu ra câu chuyện, thì chủ mỏ xếp cho chúng tôi ở cùng ngày đó. Tại phòng của hai vợ chồng con lớn chú Dùng, mọi thứ các ông làm rất cẩn thận. Nhưng vì các phòng được xây trên bãi đất trống rất trọng, không thể yểm được mà chỉ có bảo vệ, dùng âm binh bảo vệ. Chỉ cần qua được lần này thôi Thì sẽ ổn Bữa nay là ngày thứ 29 rồi Trận banh đang hồi gây cấn Nhà chủ mỏ chật cứng cả vợ chồng con lớn của chú Dụng Cũng đang ngồi xem cho hết trận Sau đó ai về phòng ấy Ngủ sớm để mai còn ra mỏ Thấy cần kề ngày trong dự đoán Có trùng bắt người Ông Tiến bồn chồng nói Chúng ta về bệnh, Ngủ cùng một bữa đi Cho chắc Lỡ trùng nó, nó đến sớm hơn thì sao Anh con trai lớn của chú Dùm tỏ ra khó chịu Con không có tên đâu Ba mẹ với mấy thầy mày tính quá Sống chết có số hết Muốn người cũng không có tránh được Mày thì biết cái gì chứ Cứ để các thầy giúp đi Hai đứa bầy với anh chị Hùng Nằm chung một cái mền trải dưới đất Còn giường kia thì chưa đó. Anh con không nói gì nữa Chúng tôi tắt đèn đi ngủ. Lại nhà tôi chẳng sao ngủ được. Quay đi quay lại nghe ngóng. Mãi lâu sau mới mơ mạng tiếp đi. Cho tới khi có tiếng lạch cạch mở cửa, thì mọi người cũng thức giấc. Lúc đó thì giọng của con trai lớn chú Dùng cất lên. tôi con đi ra mỏ. Lát bà với các ông trong ngoái nha. Ờ, thôi hai đứa bay đi đi. Tôi thở phào khi nghe chú Dùng lãm ẩm. Mai quá, không có chuyện gì xảy ra hết Ông Tiến lao mồ hôi rồi khẽ nói Bữa nay là ngày 30 Chuyển giao giờ đêm nay từ 12 giờ Mỗi người phải thật chú ý đó Thêm một tối tại khu đất mỏ Bữa nay cũng là trận banh chung kết gian nhà của anh chủ mỏ chật kính người tới coi TV Những tiếng hô hào vang lịch Một anh nhìn về phía chúng tôi Rồi nói lớn <cười> Mấy ông với mấy anh chị cũng làm một ly cho có khí thế nha Đăng đi nè, vô Mấy anh công nhân mỏ đi tới Kéo tôi với anh Hùng Và vợ chồng con lớn của chú dùm ngồi cùng với họ Trận đá banh 10 giờ đêm mới đá Sang tới hiệp 2 cũng gần 12 giờ rồi Mà chưa phân thắng bại Đúng là cây cấn thật Vì đá thêm hiệp phụ Cho nên lúc này thời gian như trôi nhanh hơn Và không còn ai muốn chú ý tới nó nữa. Nhưng anh con trai lớn của chú Dùng đột nhiên đứng lên. Chú Dùng vội kéo lại, cho hỏi. Nè, đang con mà bây đi đâu vậy? Con đi về phòng đi tiểu. Tính nhịn hết trận rồi về luôn. Mà ra quần mất thôi, con quay lại liền. Thôi, để ba đi cùng. Chỉ con đi một văn được Xong con quay lại liền à Ba cứ làm như con cuốn nít trong mặt này. Tôi và anh Hùng nháy mắt nhau đứng lên ừ, anh cũng nhìn nãy giờ nè Mà trận banh hay quá nhìn hết nổi rồi Chị vợ ngồi gần đó cũng lên tiếng À, các em cũng đi nè Anh ta như bất đắc dĩ Bị cái lý do hết sức chính đáng mà quay đi ừ, mọi người thích đi thì đi chung to Tôi, anh Hùng Và hai vợ chồng anh con lớn của chú Dùng Về đến nơi ở Anh ta vô nhà trước cho nói với trời. Mọi người chờ tụi mày. À? Chúng tôi gật đầu và đứng bên ngoài nhìn nhau. Tôi chẳng không biết lời của nội nói có đúng hay không, nhưng ai cũng đều giữ tâm trạng lo lắng vô cùng. Chợt tiếng anh ta gọi chị vợ. Trời. Chú lấy giùm mình cuộn chế với. Trong này hết rồi. Không dừng lại đi nặng luôn. Có ăn cái gì đâu mà bị đau tháo đủ dữ vậy trời. Chị vợ đi vào. Chỉ còn lại tôi và anh Hùng Không khí ban đêm lạnh lẽo quá Khi anh Hùng khoác cho tôi chiếc áo của anh Thì từ đâu có con chó đen xị lao tới cắn Nó cắn đuổi tụi tôi Hoảng sợ Hai đứa cắm đầu chạy Chạy chẳng biết hướng nào Nhưng vẫn cố chạy Trong khi đó ở nhà của chủ mỏ Ông Tiến thì đứng ngồi không yên Tôi sốt ruột quá Đi Anh em mình về đó coi sao Rồi ông đi vội ra cửa cổng, nhưng không mở ra được, vì đã bị khóa cứng ngắt rồi. Ông lớn tiếng nói. Ờ, cửa lại ai lại khóa vậy? Chú Mỏ nghe vậy liền chạy ra. Ê, chết thật, ông khóa hư rồi. Ai mà quậy nát cả cái chỗ cắm chì vậy chứ? Nói đoạn chú Mỏ vội vã đi kiếm cái búa để đập. Còn ông Tiến và hai người em của mình thì như ngồi trên đóng lửa. Tại phòng hai vợ chồng con lớn của chú Dũng Sau khi ở nhà vệ sinh Anh ta trung trung giọng cho anh trúng gió rồi Người mệt quá Chị vợ coi đá banh thì qua lại mình đi nha Chị vợ lo lắng nhìn chồng Để anh mình ở nhà em Em có an tâm Đi vô trong lấy viên thuốc uống Cho nằm xứ là khỏe à Ờ sao cũng được Anh muốn ngủ quá Liền lúc đó Chị vợ buông mồm cho chồng Anh con lớn của chú Dùng đặt lưng xuống là ngáy ngay Ra cài lại cái cửa Định bụng nằm một chút Một lát mọi người về sẽ dậy mở sau Chị vợ nằm cạnh chồng mình Mà mắt cứ díu lại Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Có tiếng chân bị xích kéo lê Ở ngoài bầu cửa Có một đám người áp giải một người Người đó trên mình đầy thương tích Chỉ tay vô chiếc giường đó, đó là anh trai tôi Chớp nhoán có một cái bóng đen to lớn bước qua cửa Không chút chần chừ Mà tới gần đưa hai tay bóp cổ người đàn ông đang nằm kia Người này ú ớ kêu trong cổ họng Toàn thân dãy dụa không ngừng Anh ta đưa tay khiều khiều của vợ nằm sát bình Nhưng sức mỗi lúc một yếu giận Chạm được vào người vợ rồi Nhưng không sao lay gọi được Trên cổ người đàn ông hàng nguyên mười dấu ngón tay Chị vợ đổ mồ hôi ngồi bật lên Thì ra là một cơn ác mộng Nhưng mà cái người bị xiền xích kia Sao lại thấy quen quá Cả người đàn ông nằm trên giường kia nè Nghĩ tới đó Chị vợ trở dậy lấy cốc nước uống Nhưng trong đầu vẫn mơ hồ về giấc mộng ban nảy Chợt nhìn sang chồng Thấy anh đang sai giấc Mà an tâm quay bước vô trong Cũng nằm xuống tiếp đi Lại nói sau khi phá được khóa ba anh em của ông nội và chú Dùng bồi vã chạy về tới nơi ở của người con lớn, mà lớn tiếng kêu. Nè, mấy đứa có trong phòng không? Mở cửa cho ba lại lên. Chị vợ giọng ngái ngủ, đi ra mở cửa. tôi con về mà mệt quá, nằm ngủ lúc nào cũng hay luôn. Đẩy cửa vô trong, chú Dùng gấp gáp Chồng mày đâu rồi? đâu đâu rồi? Dạ, anh đang ngủ mà Chắc bữa nay làm mệt, nằm xuống cái là ngáy liền à. Chú dùng chạy nhanh tới Lây người anh con lớn Nè vậy ba biểu bà có chuyện muốn nói C Cái thằng này Trời ơi Con tôi bị làm sao như thế này Cảnh tượng đập ngay trước mắt chúng tôi lúc này Là cái xác với hai tay ôm lấy cổ mình nhẹn chặt Chú dùng ráng sức lắm mới gỡ được bàn tay đó xuống Xung quanh cổ là những vết bầm tím In rõ mười dấu ngón tay Ông Tiến đứng chết lặng khi thấy cái vết tay in hàng trên cổ của cái xác, khuôn mặt thất thần mà lắc đầu. À, chúng ta thua rồi. Ba trùng đã tới bắt người rồi. Cùng lúc tôi và anh hùng về tới, hai đứa trung chảy vì không thể ngờ chuyện xảy ra quá ngoài dự kiến. đúng là không tránh được số mệnh. Cái xác nằm còng queo trong đống tội nghiệp. Ông tiếng nghẹn giọng mắng. Hai đứa làm cái gì vậy? Kêu đi cùng tụi nó Mà lại bỏ đi đâu vậy chứ <cười> Dạ Tôi còn đợi anh ngoài cửa Thì có con chó lạ ở đâu nhậu tôi cắn Tôi cắn đủ dữ quá cho nên Ông Tiến lo lắng Tất cả cách thức trong nghề Với ma trùng này Dường như không có tác dụng nữa rồi Vậy thì nghiệp báo khi cưỡng lại số mệnh Liệu có sẽ đến Giống như tổ tiên đã nói hay không Nếu có Thì ba anh em của ông phải trả giá cái gì Ở bên cạnh Ông Bủ lo lắng hỏi chị vợ Cháu nằm cây bình Con nghe hay là thấy cái gì không Người vợ lúc này mới miếu máu Chà cháu khờ quá Cứ nghĩ chỉ là cơn ác mộng Cho nên không có kêu anh đi hỏi Cháu thấy em Phương Cháu thấy cả chồng mình nữa Nhưng mà không thể nhớ ra bọn họ là ai được Chính là lúc đó người bị bắt đi được. Đây là một sự sắp đặt. Người thì bị nhốt trong nhà, người thì bị còn cho lạ đuổi cắn. Lúc này chú Dùng đã khóc nấc lên. Khóc thế nào? Một tháng tôi mất đi hai đứa con. Các thầy nói giúp tôi, nói tôi hãy an tâm. Vậy mà tại sao lại ra cớ sự này chứ? <cười> ông bửu buồn bã đáp lời: chúng tôi đã cố hết sức có thể rồi, nhưng mà không thắng nổi được ma trùng. Xin lỗi gia đình, mong mọi người hãy giữ sức để còn lo hậu sự cho cháu nó. Thế là sau đám ta người con lớn, chú Dùng và gia đình vẫn nung nức lo sợ, sợ hết tháng lại mất thêm người. Ông nội, ông tiến và ông bửu. Lại lo cúng lễ ỉm giả Dù đã biết trước người sẽ bị bắt đi Nhưng không thể cứu giúp Khiến cho lương tâm của ba anh em Cứ mãi dày dứt Họ coi đi coi lại Thì đối với nhà chú Dùng tới đây Là không còn ma trùng nào nữa Và đúng như thế Nên sau tuần thứ bảy của người con lớn Vợ chồng chú Dùng chuyển nhà xuống Vũng Tạo Từ bữa đó Mọi người không còn gặp lại lần nào nữa Bữa nay anh hai của Hùng Có chị Bộ tới chơi Nghe đâu hai người biết nhau qua đám bạn mai mối Chị Bộ yêu ảnh Nhưng ảnh thì không ưng cho lắm Mẹ chồng tôi thì vui ra mặt Mong rằng nay mai có thêm vô mới Dù vợ chồng của Thanh Viên Vừa sinh liền hai đứa cháu trai rồi Nhưng ông bà vẫn muốn có cháu đích tôm như người ta Tôi và Hùng cũng không còn kế hoạch Nhưng chưa thấy tin vui gì Mẹ chồng tôi thường nói Do tâm lý đi cúng Đi bắt ma với quỷ Lúc nào cũng hồi hợp Như thế thì khó có con lắm Nghe mà rầu thiệt Nhưng tôi tin là con cái là duyên Đủ duyên thì con sẽ đến Nói chuyện một hồi Tôi mới hỏi chị Thủy bộ của anh này Anh chị có tính tới chuyện về chung một nhà chưa? Chị hả? Con chợn tới rước dâu thôi mà <cười> Cùng lúc anh hai lên tiếng Ờ cũng chạy rồi Thủy về đi Anh cũng có công chuyện nữa Tôi thấy chị Thủy cuối mặt không nói thêm gì Tôi ngạc nhiên Ủa anh không đưa chị về sao Anh nói lệnh bận công chuyện rồi còn gì Sau câu nói Anh bỏ ra ngoài Còn chị thì buồn bã, à, Là cho chị yêu nhiều Chị tự nguyện Chị không có trách ảnh Mà chị mong anh chịu cưới Để con chị có ba nhưng mà Anh không chịu Chị bỏ nhiều lần rồi Lần này nữa chắc chị không thể có con mất Trời đất ơi Vợ chồng em mong có con mà không được Bây giờ phải làm sao hả chị Hay là để em nói chuyện này với ba mẹ nha Chị Chị sẽ giữ lại Ai cười cứ để họ cười thôi em Em chớ có nói với ba mẹ Là chị dại chị khờ Cho nên đành nhận chịu lấy thôi Buổi trưa Cả nhà đang bên mâm cơm Thì anh ba của Hùng Đi đâu mấy bữa nay mới về Mẹ chồng tôi buông chén đũa xuống Rồi lớn tiếng nói Sao mày bỏ việc bên sướng chú Tùng vậy Mẹ coi nhà này là cái chợ hay sao Mà thích đi thì đi Thích về là về vậy Con đi làm chỗ khác Ở bệnh hồ trả lưng cao hơn Cái thằng tham vàng bỏ ngãi mà Chú Tùng dạy mày á, Từ khi chưa biết nghệ Bây giờ bỏ sưởng của chú Cũng không nói một lời nữa Giờ người ta trách ba mẹ không biết dạy con Rồi sớm diện nhìn vô Con ơi là con Anh ba uống xong miếng nước Thì gắt lên Chuyện của con sao mày biết được mà Mày mẹ nói chứ Lương thấp bóc lột công sức của con cháu Thì chú có nói với mẹ hay không Con đi làm ăn chứ có lên ba đâu mà Đến cử là khoanh tay kêu dạ là dạ Giờ mày còn trả treo với mẹ ha Không nghe ba mẹ thì đi đi Đi ra khỏi nhà tao Anh ba không đáp Mà đi vào ngăn tủ lấy vài bộ quần áo Rồi bỏ đi Bữa cơm chẳng ai còn muốn ăn nữa Chẳng hiểu nhà tôi bị cái gì Mà trong thời này xảy ra những chuyện gì đâu không à Ông nội đang bài thiện trên điện thờ Nghe tiếng ông bủ kêu tên Để đó đi xuống lầu Thì giật mình khi thấy em trai vẻ mặt xanh xao, tay ôm lấy ngực Ho lên nặng tiếng Ông lo lắng hỏi Chú ổn chứ Tôi thấy thần sắc không được tốt lắm à, Vài bữa gần đây Em thường hay đau nhất nơi lồng ngực Thì chú đã thăm khám bình tĩnh chưa Chớ có chủ hoàng đó, để tới khi khó là quỳ. Em cũng có thăm khám, nhưng mà chưa ra bệnh. Việc là chị An ở hẻm Cái bên, có con đi bộ đội bên Lào. Bị dòng nữ theo khiến cho tôi lo quá. về dòng nữ này thì thằng Toàn không đủ sức, cho nên tôi mới qua có lợi với anh đây. Được rồi, tôi nhớ có lần chú có nói việc này. Vậy khi nào có thể bắt đầu Hẹn bao lần mà không có khi nào tới được Nó như là có người cản lại vậy đó Bây giờ con trai chị ấy như bộ xương rồi tu thì đang bị bệnh Con Hưng thì sắp tới thăng sinh Bác với anh Tiến coi kế sách giùm tu chứ Ông nội trầm ngâm Dòng thành tinh thì sẽ rất tình quái Bây giờ chú cứ về nghỉ ngơi đi. Tôi coi rồi sẽ cho chú hay. À, mà ghi lại cho tôi địa chỉ đi. Ông Vũ đưa ra mảnh giấy nhỏ, ghi chép địa chỉ của gia đình có con bị bông nữ theo bám cho ông nội. Rồi mau chống trời đi. Hôm nay gia đình người em kế Úc của ba chồng tôi từ bên Hồng Kông về. Nghe đâu vợ chồng cô chú vượt biên sang Mỹ, nhưng không thành, cho nên bị bắt ở lại Hồng Kông. Sống trong cảnh tị nạn bao nhiêu năm khổ cực Tới bây giờ ở bển Người ta mới cho về nước đoàn tụ với gia đình Trời không chịu lòng người Muốn thoát nghèo cũng khó nữa Tối đến Nhà tôi vui như hồi mùa Hai đứa con của cô chú Thắng mới về Cùng với con của Thanh và Viên Làm huyên náo cả sớm. Tụi nó đùa giỡn qua chỗ bụi tre Mà chẳng hề sợ chút nào hết Cô Út vẫn theo nghề thợ mai Gần 30 rồi mà chưa có cửa tiệm riêng nên chưa chịu lấy chồng. Không phải là không có người để ý mà là đợi cho công việc ổn định hơn rồi mới nghĩ đến. Bên mâm cơm sau bao nhiêu năm xa gia đình, mọi người ồn ào chuyện trò mãi chẳng hết. Chú Thắng nâng ly rượu cho hổ hởi nói: "Có <cười> út nhà ta có ai chưa? Chưa thì anh làm mai cho. Có anh bạn cũng từ Hồng Kông về, tính mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng đấy." Nghe mà ham quá à Anh Thắng làm ai cho em nha Cô Út liền giỡn như thế Rồi rồi Quyết định như vậy ha Rồi chú Thắng quay sang Phía ông bà nội Mà tiếp lời Vợ chồng con được bên chính phủ Hồng Kông Cho được một khoản Nên tính mua căn nhà nhỏ ở riêng được Ông nội gật đầu tán Thành Ờ Vậy thì tốt rồi Nhưng mà vợ chồng con cái mới về Cứ nghỉ ngơi đi đã. Tìm hiểu cho kỹ rồi hăng mua. Xây nhà làm cửa thì phải cẩn thận. Dạ. Bà coi tuổi vợ chồng con á. Làm nhà hướng nào thì hợp dụng con nghe bà. Ở để đó bà coi. Giờ ăn đi. Để đồ ăn ngủ hết bây giờ nè. Cái nhà vừa ăn vừa trò chuyện. Lâu rồi không có vui như thế này. Nhìn đồng hồ cũng 10 giờ khuya. Thôi bây giờ cũng khuya Hãy đứa ngủ lại đây đi Mai hắn dậy Thằng Hùng với con miệng Mai qua sớm Để có chuyện cần bạn Sáng hôm sau Khi tôi và Hùng qua Thì chú Thắng và cô Thư Đã đưa bọn trẻ về rồi Nghe chuyện của gia đình cô An Mà cả tôi và Hùng đều lo ngại Bởi nó biết đến cả dự định của ông bửu Thì không phải dễ dàng gì mà quy phục Việc bây giờ là phải tìm cách đến bất ngờ Mới giải quyết được Nhưng bằng cách nào Thì ông nội không có nói cho tôi hay Ở cái bên Hùng tra hiệu cho tôi hãy làm theo ý anh ấy nói Khi tôi gật đầu Thì Hùng cũng lên tiếng bữa nay được nghỉ Anh đưa vợ đi sắm đồ nha Tôi xách giỏ theo Hùng đi ra chợ Sau khi ghé qua tiệm rau củ Là hai đứa đi vô nhà vệ sinh công cộng của chợ Mà gắp gáp thay bộ quần áo học sinh Trong cái vỏ mang theo đã được chuẩn bị đầy đủ thứ cần dùng Tôi và Hùng đi đến trước nhà cô An Rồi cất tiếng gọi Một lát bên trong nhà có tiếng nói vọng ra à, Ai kêu vậy? Tôi nhẹ nhàng đáp Dạ cháu là bạn của Bích Cháu thấy mượn cuốn tập về làm bài Bữa trước cháu xin nghỉ chị quê có công chuyện á Bích nó đi nhà sách rồi Lát nữa mới về Vậy cô cho tôi giáo với nhà ngồi đợi được không cô? Ờ ở, vô trong đi, cho khỏi nắng Cô An ra mở cửa Nhưng chưa gặp chúng tôi bao giờ Nên hơi lo lắng Tôi đưa bịch trái cây lên Trong đó có tờ giấy cố tình để cho cô nhìn thấy dòng chữ tôi con là cháu của ông Bủ Cô hãy làm theo chỉ dẫn Và nhớ giữ bí mật Chỉ chờ có như vậy Hùng đẩy cửa đi vô Vừa đi vừa nói à, Nhà cô có sân rộng hả Cây thị thơm quá Ừ, thị sai trái lắm Lát cô hái về một ít mang về tôi nhỏ trong sớm Hòa xin về không ạ <cười> Dạ Tôi và Hùng lại chỗ cây thị Cây nhỏ mà nhiều trái thật Lấy trong giỏ sách tờ giấy Có hình vẽ như dòng sông Tôi đặt xuống phía dưới góc cây bên kia Cốt để người đi từ bên ngoài Bô không nhìn thấy Bất chợt có giọng nói cất lên Mày cho ai vô nhà gì Tôi nhìn ra Thì thấy một thanh niên ốm nhùm Có đôi mắt dữ lắm Thế vậy cô An vội nói À bạn cũng Bích đó con Hai đứa nó qua mượn tập về làm bài Không phải đâu mày đuổi chúng đi đi Tụi nó không phải bạn như Bích đâu Sa Sao con biết là Không phải bạn của em con Cậu ta trừng mắt lên Tại vì còn chưa gặp bao giờ Con lên phòng nghỉ đi Thôi để mẹ kêu tụi nó về Hắn ta miễn cưỡng đi lên lầu Không trả lời cô An Bà lén lén nhìn Lúc này Hùng cúi xuống quyển tập Lật tra rồi viết thành một dòng chữ Chúng ta dụ cái dòng này ra ngoài cho cô Cô cũng viết lại hỏi Dụ đi đâu hả con Cho dòng tới chùa gần nhà mình Con dán lên trước cửa Còn cái này cô tìm cách để bên anh ấy Như là trong túi quần hay là túi áo gì đó Cô An gật đầu Cho vội đi lên lầu Một lát mới trở xuống Đứa con trai cũng xuống theo Dường như dông ma đang bị quân lính của ông nội khống chế Nên lặng lặng đi theo Không nói không rằng Khi tới ngôi chùa gần nhà Anh ta dừng lại nói Con không vô đâu đâu Cô An nhẹ nhàng nói À, vô lại Phật gia độ cho chúng ta mà con Đấy mặt cho cô cứ nói như thế nào Anh ta cũng nhất quyết không chịu đi vô Cô cứ đứng đó cuối gầm mặt xuống Không thể chờ đợi thêm Anh Hùng đi tới Nắm tay anh ta mà lôi đi Cái đột nhiên anh ta cười Điều cười khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh quá Bên ngoài không chịu vô Nhưng khi vô rồi Anh ta lại gần tượng Phật chi lặc bẻ cợt nhã lắm Đưa tay lên bổ đen đét của bồn tượng, rồi cười ngặt nghẽo lên <cười> ông ăn cái gì mà mập vậy? <cười> mập quá rồi, ăn hết tôi nha Hùng tức giận lớn tiếng Nơi của Phật, không có được nó bậy Anh ta quay qua nhìn Hùng, rồi im bặt Nhưng tình linh anh ta ôm lấy người mình mà la hét Đau, đau quá Ra, ra lại tôi mày hồ vô hại tao Cô An vừa khóc vừa nói Xin hãy tha cho con tôi Tôi sẽ cúng tiền cúng nhà vàng mà Mày, mày đừng có hông Anh ta vẫn ôm lấy người mà kêu đau Nhưng lại trở ra Và đi về phía hẻm nhà mình Về tới nơi Tôi đã thấy ông nội và ông Tiến đứng đó từ khi nào Trên tay là cành dâu còn nguyên lá Vòng ma nữ ẩn trong người anh ta Thấy thế liền cuối gầm mặt Rồi bước vội vô nhà Chợt anh ta níu tay cô An Con là con của mẹ Chứ không phải do ma nào hết Bữa nay sao nhà mình nóng quá vậy à, Mẹ biết mà Đợi mẹ, mẹ lấy ly nước mát cho con nha Anh ta gợt đầu Rồi ngồi xuống dưới gốc cây thị mà đợi Cô An mang ly nước ra Anh ta cuốn lên mà đưa lên miệng Nhưng liền hét toán lịch Mẹ, mẹ cho cái gì vô nước vậy Tiếng trôi dâu bất ngờ từ phía sau Khiến cho vong nữ giật mình Mà gạo khóc lịch Tôi, tôi là con của mẹ ăn Là con của mẹ ăn thật mà Đừng có đánh nữa Ông nội nghiêm giọng nói Bây giờ có chịu nói ra tên tuổi hay không Tôi, tôi là con của mẹ ăn Các ông là thầy Nên nhìn đâu cũng ra ma là sao chứ Ông tiến liền cho nước tiểu thấm vô cành dâu. Cái mùi của nó khó chịu thật Dù đánh vong bằng âm binh Nhưng nhìn con lăn lộn đau đớn Trong lòng cô An đau xót vô cùng Cô vừa khóc vừa nói Xin, xin hãy tha cho con tôi đi mà Người với ma là khác nhau mà Anh ta thiêu thảo Là, là con đi mà Mẹ đừng có tin lại mấy ông Ông nội nhìn vong nữ trong thân xác người kia Một mực chối bài chối biến Mà tìm cách phải quy phục cho bằng được. Nghĩ rồi Ông mang cành dâu được thấm nước tiểu Thoa lên đó lọ nồi chà tay thật mạnh Lúc này Cái vong không chịu nổi đau đứng Mà gấp gấp quỷ xuống Xin, xin thầy đừng đánh nữa Còn, còn ở biên giới Lào Tại sao lại theo người ta về đây Bữa đó còn đang tắm bên suối Thấy anh ảnh quân đi ngang qua Con thầm yêu và đi theo Con yêu anh Trời đất ơi Hột ma sao có thể yêu người chứ Con Con đợi anh xuống Anh gần hết phía rồi Ông nội nghe vậy Bụt mạnh cành dâu xuống đất Quá lộng hành rồi Không còn coi luật âm dương ra gì nữa hay sao Người ta nói con thành tinh rồi Nên có thể làm được tất cả Ngay cả việc như thế này <cười> Nói xong bông nữ vụt lao tới Đá vằn cái hũ nước tiểu Cho bẻ cành dâu mà dẫm chân lên Rất nhanh chóng Ông Tiến bưng cái ống bạ trậu Hắt thẳng vô người Bông nữ ôm mặt la lối Cô An khóc nghẹn cả giọng: Th Thầy ơi Dòng là ma quỷ Nhưng mà thể xác là con của con Chị chơi cô lo Tôi đã ngừa tình huống này rồi Trong ma thẳng tình Xạo quyệt lắm Các người bị trói bằng sợi dây ảo Bông nữ vẫn ráng sức Quỳ lại mà gặp người thầy, thầy ơi xin hãy tha cho con Con biết tội rồi Con không dám làm như vậy nữa Con là Phi Phi Hai mươi ba tuổi Từ nay ngươi mãi mãi không được theo làm hại người ta nữa Hãy quay về nơi mà người trú ngủ đi Nếu không giữ lời Thầy sẽ hồn tàn phách tán Con, con không muốn về xin, xin thầy nhận con làm đệ tử Ta không nhận đệ tử Cậu xin thầy Con cầu xin thầy mà Lúc bấy giờ Ông Tiến mới tra giấu cho ông nội rằng mình đồng ý nhận Ông Tiến lấy cái màu đỏ của nước trầu đánh dấu đằng sau gái của vong nữ Rồi nói Tự nay giống là đệ tử của ta sai khiến Kể từ giờ phút này, chồng không thể theo áp người đàn ông kia được nữa. Cô nghe rõ chưa? Dạ thưa thầy, con đã rõ. Ông Tiến viết tên của vong nữ lên tờ giấy, dán vô một bát nhang nhỏ xíu, nhắm trong miệng một hồi, rồi cất vô dõi sách. Phía đối diện, người con trai của cô An cũng vật vã, sau đó liệm giận đi. Ông Tiến quay sang nói với cô, Để cháu nó nằm nghỉ một lát đi. Khi vậy sẽ tỉnh táo lại. Nhưng mà cần có thời gian để phục hồi sức khỏe cùng vị trí nhất. Tôi thấy khi dòng kia thoát đi, trong cháu chỉ còn có hai bia. Đàn ông thường là bãi bia. Khi bị bắt mất năm, coi như gần chết rồi. Tôi mới trấn hội, còn lại là phải chờ. Trời ơi! Mong thầy giúp đỡ gia đình con chứ Đưa cho cô ăn một cái hộp nhỏ Ông lại nói Mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng Chỉ đốt một bịch Tôi đã đánh số ngày 1 ngày 2 rồi Đốt đến 7 7 49 ngày Sau đó tôi sẽ quay lại Dạ Gia đình con đội ơn các thầy Ở lại đó thì một lát Là vợ chồng tôi cùng với các ông ra về những cảnh bắt ma kia khi nãy thì tôi không có lại gì nữa có dễ có khó bông thành tinh thì tinh quái lật lọng không thể tin được nhưng tại sao ma lại có nhiều đến như thế tại sao ma lại luôn muốn theo người để bắt xuống âm gian tôi nhớ có lần ông nội nói rằng là vì họ là ma đối ma khác nên mới quanh quẩn nơi dương gian để mong được nghe mùi nhang hơn nữa mọi người còn nghèo chuyện thờ cúng chưa có được đầy đủ Cả năm chỉ có ngày rằm tháng 7 mới cho cô hồn được nội cháu loãng mà thôi. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ thật lòng tôi thấy mâu thuẫn lắm. Lúc ngoại tôi chưa mất, ngoại có kể, người chết là chết, có biết cái gì nữa đâu mà mâm cao cổ đầy để ăn. Trời nào là khi linh hồn lìa khỏi xác thì đã bị đầu trâu mặt ngựa đưa về âm phủ giam cầm để định tội rồi. Nếu như thế, những vong ma mà ba anh em ông nội quy phục họ chết đi không bị giam giữ định tội sau cho nên thế mới lên trần gặp người yếu bóng vía mà hù dọa nè vừa đi vừa nghĩ gì vậy? giọng nói của hùng ở sát bên khiến tôi như thoát khỏi dòng suy ngẫm tôi cười cười rồi bước nhanh hơn một chút gần ngang qua có căn nhà đang sửa chữa tôi nhận ra đó là nhà của anh kiên khu ngoài đầu hẻm kịp lúc kiên từ trong nhà đi ra Anh liền chào hỏi Bữa nay có ông đi cúng gì sớm vậy hả Ông nội dừng bước Rồi đáp lời <cười> Lâu không gặp Bữa nay nhìn cháu mập ra hả Bà sửa lại nhà hả <cười> Dạ Gần đây đi làm đêm ăn khuya quá Cho nên cháu mập lên mấy ký đó mà nào cháu xây thêm cái cổng bên ngoài Ờ Ở ngoài có chút xíu mà cũng xây tượng sao <cười> Dạ À, cháu có làm cổng cho có phong thủy Nhà phải có cổng Chứ không sao cứ thấy trang quan sau đó Ông nội lặng yên dưới lát Nhìn vô trong rồi ngập ngừng nói Kiên à Cháu nên phá tường ngoài đi Đừng có xây cổng nữa ừ, Sao vậy ông? Cháu đặt cửa của nhà anh cưỡng sắt rồi Quả đó lấy liền bây giờ nè Nhà cháu bốn cửa thông nhau Cửa nhà tắm Cửa buồn, dưới cửa chính cửa cổng như thế này là không có ổn. Các cụ bảo tứ là tử đó. Ờ, ông nói gì đâu không à? Tứ tử là sao chứ? Ờ, nếu cháu không tin, thì coi như ông lỡ lợi. Cho ông xin lỗi nha. Rồi ông nội mới cùng chúng tôi bước đi. Bỏ lại sau lưng ánh mắt khó chịu của Kiên. Vì sáng ra, Mà chỉ gặp toàn những lời nói xui xẻo thôi Về tới nhà Cất vỏ sách là tôi bắt chảo chiên cơm Còn ít heo quay hồi hôm Cùng ăn với cải chua Thì ngon phải biết Được một hồi thì anh hai đi làm về Bỏ cái bao mùn cưa vô góc bếp Anh nói Nhà cường sát không biết có vụ gì Và nhiều người tụm lại bày kính luôn đó à, Nhà chú cường sắt hả anh? Ừ Anh đi qua thấy đông lắm, nhưng mà dướng bao mụn, chứ người dơ dái không có đứng lại coi được. Ngày đâu có ai chết đó. Tôi nghe vậy, thì tò mò chạy ra coi. Mới qua hẻm quẹo vô nhà ông Bửu, thì đã thấy mọi người nhốn nháo, rì rầm bàn tán cái gì đó. Lại còn có cả công an tới nữa. Nghĩ tới chuyện hồi sáng, tôi mới hỏi một chú đứng kế bình. Ai bị sao vậy chú? Thằng Kiên ở ngoài hẻm mất Vô lấy cửa sắt Có chỗ chưa ưng ý nên lấy cái máy hàng tự mình làm Chẳng biết đi đứng kiểu gì mà té vô cái dây điện hở Anh Cường trả ngắt điện nhưng mà không có kịp Giá mà để cho thợ người ta làm thì đâu có tới nỗi đâu Chợt nghe tiếng bên công an cất lên Đề nghị mọi người dán ra cho chúng tôi làm việc Chắc có ai đó đi báo tin Lúc này thấy chị vợ chạy về Lèn qua đám đông mà nhào tới khóc nứt nở Thế rồi sau đó cũng quyết định đưa xác chồng về Thay vì chuyển lên nhà tang lễ Sớm diện mỗi người một chân một tay Cuối cùng Kiên cũng được đưa về nhà Bức tượng tính lắp ở cổng ngoài Nhưng vẫn còn đang gian dở Vì chờ cửa xác về Thầy khâm liệm cho Kiên là ông nội tôi với hùng không dám đi một mình Bị lúc sáng dường như đã đoán được Sẽ có cái chuyện này xảy ra Bốn cái cửa thông thống vào nhau Nhìn ra hẻm đường đi Căn nhà chật chội có quá nhiều cửa Người trong hẻm đổ ra xem Mà bàn tán Giá như thế này, giá như thế kia Khiến cho ai đi ngang qua cũng hiếu kỵ Dừng lại hỏi thăm. Ông nội với Hùng đảm nhận việc khâm liệm cho Kiên Nên ra ngoài đó chuẩn bị từ rất sớm Lẽ ra người mất ở ngoài đường ngoài chợ Thường sẽ đưa vô nhà tang lễ Để làm hậu sự Nhưng với Kiên thì lại khác Cũng bởi vì vậy Cho nên khâu khâm liệm Phải làm thật cẩn thận Và đầy đủ mọi thủ tục Sau khi sắp xếp độ nghệ Chứ còn chờ tới giờ là bắt đầu Ông nội nói với người nhà của Kiên Gia đình trông sát cho cẩn thận 3 giờ chiều chúng ta bắt đầu Chú ý đừng cho mèo lại gần Dạ gia đình con sẽ cử người cẩn thận chú ý. Chưa đến mà bên ngoài vẫn đông đúc, người hiếu kỳ ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Từ chiếc giường, cái xác được che bởi tấm mền mỏng, trên mặt phủ bằng dưới tiền vàng mã, còn phần bụng là một con dao với cái lưỡi sắc bén để ngang. Chợt có tiếng mèo kêu, con mèo đen tuyền kêu từ trên bờ tường có cây ổi phía đối diện. Anh Hùng ở đó vội chạy ra quơ đuổi nó đi Đám người bên trong cũng vội chạy ra theo Mà gấp gáp cùng đuổi con mèo Như hiểu được tiếng người Con mèo ngoái lại nhìn Nó trướng cái cổ mà ngao ngao dài thường thực Sau tiếng kêu đó Cũng có hai con mèo tam thể ở đâu Lẫn thẩn đi tới Chúng nói đùi nhào đến in cả tay Dù xua xua tay đuổi Hay ném dép Thì chúng cũng không chịu rời đi Bất chợt con mèo đen tuyền vụt chạy vô trong nhà Tất cả mọi người cùng đính thở Ông nội khe kẽ nói để, để có làm gì cả Kéo nó nhảy qua cái xác mất Tụi nó thính nhất là mùi người mới mất đó Ông còn chưa kịp nói hết Thì con mèo bước gần cái xác của anh Kiên Ngửi ngửi Rồi dụi cái chỗ mặt phủ giấy tiền vàng mã Khiến cho sắp giấy sọc sạch muốn rơi xuống Nó lấy chân cào sắp tiền vàng mã Đầm lộ tra khuôn mặt tím tái Đôi môi thâm đen của xác chết Tôi nhìn mà như thấy đôi mắt của anh Kiên đang chớp vậy Những ai có mặt đều không dám thấy gần bắt nó Con mèo tiến lại gần con dao đặt ngang bụng cái xác Và liếm liếm lên thành linh nó nhảy vụt qua Chạm trúng bức tượng Rồi nó chạy xuống gian bếp Xác của anh Kiên bỗng bật vậy Ngồi thụ lụ Mắt trở ngược toàn là lòng trắng Ở bên ngoài mọi người la hét bỏ chạy tán loạn Nhưng ngay sau đó Cái xác nằm lại vị trí cũ tay được bọc trong đôi vớ Cũng buông thõng ra Ông nội nói lớn Tất cả bình tĩnh Không sao rồi Người nhà tìm cho tôi cái mùng quay giường lại Người nhà của kiên lên tiếng à, Gần tới giờ căm liễm rồi mà Gần tới giờ cũng phải quay lại Lỡ như mèo nhảy thêm lần nữa Thì khó mà lường được đó Thế là mùng được quay lại Bên ngoài chẳng còn ai ngó nhìn Cảnh tượng khi nãy sợ đến kinh hồn bạc phía Ai mà còn tâm trí đâu ra mà coi khâm liệm nữa chứ Àm, Chúng ta tạm dừng phần thứ hai ở đây Video thứ hai trong bộ truyện này Thật ra đúng ra Huy cũng cố ra, tính là cố gắng Đọc cho nó trọn vẹn hết bộ truyện Trong hai tập thôi Nhưng mà còn rất là dài Nhưng mai nếu mà thời lượng tập ngày mai nữa Thì chắc là sẽ khoảng 1 tiếng mấy nữa Cho nên là ngày mai Huy sẽ không có nghĩ Mà cố gắng đọc tiếp tập thứ 3 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện Để phục vụ mọi người được xuyên suốt nhé Mong là mọi người thông cảm Hôm nay giọng nó hơi mệt Vậy mà không có thể thu quá dài được Chứ nếu mà Thu nhập lại cho nó xong Thì chắc cũng phải 3 tiếng mấy mới xong Cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai Chúng ta sẽ không có nghỉ Mà tiếp tục với phần 3 Cũng là phần kết của bộ truyện này nhé Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.